Nhưng nếu đêm nay phải kiêm trình Thì phải ăn cho thật no mới đầy đủ tinh thần Bằng không nửa đường Suối quẩy xảy ra bất chắc Sức lực không còn Lấy gì mà đối phó đây Tâm mì đại sư gật hù Quả như vậy Bưng một tô xôi trao sang tâm mì đại sư Điểm thất nói tiếp Xin mời đại sư Tâm mì đại sư không khách sáo Đóng lấy ngay Đa tại đàn việc Màu xôi tuy đen ngồng vì loài nếp tạch Và dù chẳng có gia vị muối hay đường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 Gã càng ra giòi dục lượng thêm nhanh. Điển Thất cười hề hề. <cười> Xe chạy như thế này, có lẽ chỉ độ sáng mai là đến Tùng Sơn thôi. Tâm Mi đại sư môi cũng thoáng lộ cười thoải mái. Hai ngày nay, thế nào dưới chân núi cũng có đệ tử bổn môn trực chờ, tiếp ứng chỉ cần. Nhưng chưa kịp tròn câu, người ông bỗng xô lên bẩn bật, cho đến tô xôi trên tay cũng không làm sao cầm vững.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 Giọng Điển Thất bỗng ru lên từng chật Câu hỏi không cần trả lời Đã được ngay một đáp số ở bản thân Lý Tẩm Hoan thở dài thưởng thượng Tùy tà rất ghét người Nhưng thật tình không nỡ nhìn thấy người chết Da mặt của Điển Thất đã rộng xuống màu cho Toàn thân ru lên dữ dội Nhưng có mắt căng hờn nhìn dữ Lý Tẩm Hoan Đôi trọng mắt cơ hồ lộ hẳn ra ngoài Gần mắt nổi vòng lên đầy sắc khí Điển Thất vụt cười lên gây sợn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 Xích chặt lấy vòng cổ của Lý Tẩm Hoan Tiểu Phi đứng phát lên khỏi giường Gương mặt của chàng dù vẫn hết ức khóc hát Nhưng thân hình chàng cũng đã có thể đứng thẳng lên được Lâm Tiên Nhi ngồi yên chăm chú theo dõi từng cửa động của chàng Bằng ánh mắt nàng đã bộc lộ một điểm ái mộ vô biên Con người anh quả là con người bằng sắt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 Bao giờ cũng hơi nhớ lại rất nhiều chuyện từ những việc ác cho đến việc thiện đã trôi qua trong đời mình nhưng Lý T hoan vẫn thấy đầu óc mình trống giống không một lý tưởng nào không đi thường nuối tiếc cũng chẳng bị sợ hãi kinh hoàng trái lại chẳng cảm thấy hết sức buồn cười cơ hồ bật cười lên thành tiếng vì ch quả không ngờ lại có thể cùng cái gã điiền thất chung nhau một hơi thở cuối cùng và tất nhiên trên con đường đi về cõi dưới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 Tâm My Đại Sư thở dài chặt lưỡi Vốn già thì đàn Việt bất tất phải làm như thế Đàn Việt nên nên chạy đi là phải hơn Lý tầm hoan đặt Tâm My Đại Sư ngồi dựa vào bắt xe Và chàng cũng ngồi dựa lưng xuống cạnh đấy Bầu trời đen đắng không một vỉnh sao Mà đất im dơ như cảnh chết Hàng cây bên vệ đường quạt quả theo ngọn gió Chập trời như hồn ma bóng quỷ đón ngọn gió về khuya Tâm mì đại sư tập trung tất cả nhãn lực Như cố xoay thục mảng đêm Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện một giá người Lý Tạm Hoan trợt sang sạc hỏi linh Cực lạc đậu chủ Đến rồi đó chăng Nhưng chỉ có tiếng gió giết Vì vu đắp lại Không một tiếng người Lý Tạm Hoan lại nói Các hạ đã không đến Thì ta đi đây Và chàng nửa sốc nửa lôi Tâm mì đại sư đứng dậy Tâm mì đại sư vội hỏi Đàn Việt định đưa ta đi đâu đây Lý tẩm hoan đáp Tất nhiên Là về chùa thiếu lâm rồi Tâm mį đại sư Không giảm được sự sốt Thiếu lâm tự Hồng trin dũa kỳ kiao Tis kiai vũ liau Mungi kiai vũ liau Tis kiai vũ liau Sinh kiai vũ sổ rau yào, Sinh kiai vũ sổ rau Sinh kiai vũ liau Sinh kiai vũ liau Sinh kiai Hey的太早 藍色的愛很易go小 誰就當個我自然開心到啦從來不想逃活在沒也不想有人我驕傲越越開心越小不為因果有多少肚子嘴大聽聽工夫明天少不就有人了 真骄傲歌在唱舞在跳唱也慢慢不觉小江快乐寻找 想逃花在眉也不想要任我飘扬听越高心越小不问音符有多少独自嘴到晴天哭明天笑不就有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜漫漫不知笑将快乐寻找 想都懷在沒有不想要有人我想要你別擔心別想不會你我有多少肚子再大今天苦明天少不就有人能鳴了一聲叫啊我再唱我再唱上邊慢慢不去小將